Xin xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em MC Đình Duy. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay và trong khung giờ quen thuộc, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 11 tác phẩm truyện Điện Cô 8 của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Làng sổ trải qua một đêm bất an và không ngủ. Tiếng trống kèn, tiếng trống thúc liên hồi như vỡ đê bởi đám cháy cây dơm ở vườn nhà cụ lang bồng lan sang mấy ngôi nhà tranh vách đất gần sát do gió thổi tạt vào. Nhà nghèo nên khi lửa cháy nhà đúng là họa vô đơn trí. Tuy nhiên, việc dập lửa là không thể. Hồi trước, anh nhanh tay rút mái lá ngồi sẽ khiến lửa không bén xuống các thanh vì kèo hay cột nhà bằng tre. Trong không đầy nửa tiếng, mấy ngôi nhà gần cây dơm gặp lửa thiêu rụi bởi toàn đồ dễ cháy. Trong lúc đám cháy ở chỗ cụ Lan Bồng chưa được dập tắt, Ngày cuối nàng, ngôi nhà gỗ xoan của bà vợ năm ông Lý Tăng bốc cháy đùng đùng như có người phóng hỏa. Tiết trời hanh khô, thêm gió thổi vào ban đêm khiến mọi người múc đức giếng dập lửa không kịp. Đứng nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa cùng toàn bộ tài sản, Người thiếu phụ một thời làm thê thiếp ông Lý Tăng gần như ngất xỉu tại chỗ. Đây là tất cả những gì có được sau cuộc tranh giành tài sản của mấy bà vợ. Giờ tay trắng lại hoàn tay trắng. Mặc cho dân làng đổ xô từ xóm hạ qua xóm chung dập lửa giúp người. Trường hình thản nhiên kéo chiếc chõng tre ra giữa sân, bắt đầu uống rượu. Kể ra đây là sự lạ, bởi gã hiếm khi ngồi chè chén say xưa lúc nửa đêm. Viện cớ còn bắt giả cây không ăn nốt ngày mai sẽ hỏng. Tiếc của rời nên gã sai vợ hâm nóng bưng ra Để con có thứ đưa cay Giá kẻ ngày trước làng có cháy Với chức trương tuần đương nhiên gã phải xông pha Nhưng bây giờ quay về hàng cùng đinh Theo cách gọi của gã Mọi việc làng, việc nước Xin nhường lại ông chủ tịch ủy ban Cùng mấy cậu tự vệ đeo súng ngồi canh gác Trên điếm canh đê và mỗi đêm Ngồi uống rượu sơi món khoái khẩu ở sân nhà Tuy vậy Trương Hình vẫn ngửi thêm mùi cháy khét được gió đưa lại. Không có tài làm thơ như thân phụ, chẳng thèm nhã hứng cao đàm khoát luận cùng ai. Với gã, có món ăn ngon cùng be rượu là nhất. Đương nhiên, nếu có thêm khoản phụ nữ đầu gối tay ấp mới thực là tuyệt cú mèo. Tập chén rượu với vẻ khoan khoái, nghĩ đến cảnh đôi gian phu dân phụ cháy thành than trong biển lửa. Tự dưng Trương Hình khoái trí cười khùng khục thành tiếng. Trong đêm khuya, tiếng cười của gã có 7 phần ma, còn 3 phần người. Gần sáng, sợ trong uống rượu nằm bên ngoài bị trúng gió, thì hòe vội ra sân sốc nách rìu gã bậm nhậu vào giường ngủ cho tử tế. Vẫn biết chỗ thịt lợn đem về là đồ ăn cắp, nhưng thị biết có làm chăn chỉ mừa mật quanh năm, không chắc được miếng thịt ngon cho hai đứa con. Chẳng nhẽ cam phận ăn dưa muối cùng bóng tôm trưng quanh năm ngày tháng. Trong bữa cơm trưa này, thấy bố chồng nói về tội lỗi, Thị không dám ho hè, nhưng chợt nghĩ, thời đại mới sau còn long đong đếm nhân cách con người bằng mớ giáo điều thời phong kiến. Nói như chồng Thị, nếu có tội thì lội xuống ao. Chính những năm tháng làm dâu ở ngôi nhà này, Thị hiểu rõ sự bần hàn được khoác lên một tấm áo đẹp đẽ có tên là Thanh Bạch. Của đáng tội, nếu không có chồng Thị trộm cắp, Khéo cả nhà được chất lên xe bò ném xuống hố chôn chung trong đợt đói từ năm ngoái. Do tự thành minh và lý giải như vậy, thì không cảm thấy việc trộm bò hay giết lợn của chồng đã sai trái. Thậm chí nó giúp cho cả nhà thấy cuộc sống đủ đầy hơn. Cầu một miếng giữa đàn hơn một sàng xó bếp, xét ra chỉ phục vụ cho đám ăn trên ngồi chốc thời phong kiến vừa bị kéo sập, thì hạnh phúc. Bởi những món ăn chế biến từ chỗ thịt Do chồng mang về trong mái bếp dạ Có kê ba ông đầu rau của mình Nắm bên cạnh gã chồng Đang kéo bể Khiến thị hòe không ra ngủ nổi Thói đời nếu mất ngủ Người ta hay nghĩ vẩn vơ Thì sẽ thấy chồng là người đàn ông Ăn được ngủ được Lại tầm tuổi như ông tránh xâm Nhưng có điều khác nhau Không dám so sánh thân phận hai người Nhưng rõ ràng ông tránh xâm ba vợ Vẫn tròn vai Trong khi chồng thị dạo này hình như bỏ bẵng vợ, không ngó ngàng đến. Dù không bắt được tận tay, dày tận chán, nhưng thì đoán gã chồng có tòm tem ở đâu đó. Vấn đề là tổ con chuồn chuồn trong vòng bí mật, nên thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bực mình bởi tiếng gái như chọc vào tay, thì quyết định vùng lên làm chủ đời mình, như lời vị cán bộ từng phổ biến trong những buổi nói chuyện. Đưa tay lột chiếc quần màu gụ của chồng ném xuống đất, thì bắt đầu thể hiện vai trò làm vợ, không thụ động nằm đợi ơn mưa móc như nắng hạn nữa. Khi gà gáy ngoài vườn báo hiệu ngày mới, Trương Hinh ngồi dậy, nhìn quanh, nhưng không còn ai ở nhà. Thấy đầu nặng như búa bổ, chắc do uống rượu ban đêm, nên gã khật khờ giống kẻ vừa ốm dậy. Bát cơm giang có thêm chút thịt đẹp phần, đôi gã sơi không còn hạt cơm dính đáy bát. Thấy không nhé ăn xong nằm ườn đợi bữa trưa, khéo dính thêm bài giáo huấn gã quyết định vác quốc ra đồng vì muốn nghe ngóng tình hình xem thế nào. Trên đường ghé qua cây dơm nhà cụ lang bồng, gã nhớ loáng thoáng lúc đang say ngất ngơ, tự dưng thấy lạnh mông do bị lột quần, sau đó là màn bắt gã kéo cày trong đêm, khiến sáng nay xương cốt như dã rời. Vẫn biết thời đại mới mọi thứ chẳng còn như xưa, nhưng gã không ngờ vợ mình như lột xác, biến thành người khác hẳn, thì không còn sống cam chịu sống dưới mái bếp dạ đợi chồng nổi hứng. Từ xa nhìn dân làng đang thu dọn những gì còn sót lại của đám cháy. Có đám đông vây quanh một xác người cháy đen và co quắp không thể nhận diện được. Trường Hình biết tay khán thành đáng phải nhận kết chết sau những gì em gái của gã phải chịu đựng. Cảnh mình từng là Trương Tuần, sau khi ngó nghiêng một lượt, đợi cho tay mạnh chủ tịch ủy ban cùng hai cậu tự vệ đeo súng lại gần. Trương Hình nói to, Chắc say rượu quá nên gã này chui đống dơm ngủ. Ai ngờ nhập niết bản sớm hơn dự kiến. Thôi, bà con nó góp mấy tấm gỗ đóng quan tài, gọi là án nồi kẻ xấu xô. Chủ tịch ủy ban nhân dân Phạm Đình Mạnh liền nói: "Bà cả hình có biết người này không? Chết đen như cột nhà cháy không thể nhận diện được. À, theo tôi nên đem chôn sớm cho đỡ dịch bệnh, tai ương, như đận tôi chôn người chết đói." Lời góp ý của Trương hình nghe có vẻ xuôi tai, nên vì chủ tịch ủy ban chấp thuận ngay. Nhớ hồi Trưng Hinh thường cùng đám tuần binh đi khiêng xác người chết đói chôn, bất kể đêm ngày. Vị chủ tịch khi đó là thằng cu mới trong nhà Tránh Tổng nên có biết. Tràng Thiết Tha vác quốc gia đồng, Trưng Hinh lững thững đi theo chiếc xe bò chờ gã khản thành mang đi chôn gần mấy ngôi mộ thật thể dành cho người chết đói. Đợi khi nạn nhân của mình vùi sâu dưới ba thước đất, gã mỉm cười khó khoái rồi về phía ngôi nhà gỗ xoan của thị nụ. Hóa ra dân làng cũng kẹt gì Chẳng ai thí nổi cho tay Khánh Thành mảnh vắn cửa để ghép quan tài. Cuối cùng nhanh nhất vẫn là bó chiếu như chôn người chết đói. thậm chí còn chẳng có nổi một nén hương cho kẻ xấu số được siêu thoát. Đứng nhìn ngôi nhà gỗ xoan, giờ còn lại là đống củi trái đen. Trương Hình tự thấy như rửa được nỗi hận trong lòng. Có lẽ thì nụ do tắm muộn dưới bếp nên đã may mắn thoát chết. Nếu không số phận không khác gỡ Khánh Thành là mấy. Dù đôi gian phu dâm phụ chưa cháy thành than, Trương Nghinh vẫn khoan khoái bởi tổ con chuồn chuồn đã bị gã hóa vàng trong nhánh mắt. Từ ngày bà Ba Hường mất đi, ngồi từ đường dòng họ Đặng Thiên rơi vào sự tĩnh lặng bởi chỉ còn ba người chung sống. Không còn người ra kẻ vào như trước, ông Tránh Sâm thường đạp xe lên huyện để ghé vào nhà mấy người quen. Nếu gặp bữa ông ở lại đến chiều muộn sẽ về. Vào những ngày nông nhàn ít việc, sau khi lo lợn gà cám bã đầy đủ, Bà Tránh Đào rất cu thiên ân đi dạo khắp làng. Chính quyền mới chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là những trẻ em được học múa, học hát nên bà đưa thằng bé tới xem cho đỡ buồn. Dạo hiện nay ở làng còn nhiều việc cần giải quyết hơn, bởi thế đám trẻ nhỏ thương được âm bà chăm sóc, nhiều lần ghé Hà Nội nên bà Tránh Đào ao ước. Giá kể ở làng có ấu chỉ viên như nơi phố thị sẽ tốt biết bao. Trẻ con mồ côi mẹ thường khôn sớm, cô thiên ân sau mấy ngày quấy khóc vì nhớ mẹ. Khi biết không gặp lại được mẹ mình, nên bám người mẹ đích là bà Tránh Đào như hình với bóng. Tuy ngoan là vậy, nhiều lần thấy cô cậu ngồi ở hiên, nhìn ra cổng với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà Tránh Đào hiểu cu cậu nhớ mẹ nhưng không dám mẻ nhau. Giờ đây mọi tình thương bà dồn hết cho thằng bé, mọi sinh hoạt trong nhà đều lấy cu cậu làm thước đo. Duy được cái thiên ân được cả nết ăn lẫn nết ngủ, do vậy bà Tránh Đào không quá bất vả như nhiều bà mẹ khác. Hai mẹ con ra đến gần đầu lằng, bà tránh đào sững người khi thấy ngôi đền thờ vua bà tan hoang đến không ngờ. Khi nhờ cụ đồ xanh bàn giao cho chính quyền mới quản lý, có nằm mơ, bà cũng không ngờ nó ra nông nỗi như hiện tại. Theo lời cụ bà đang ngồi vá áo gần đó, tháng trước có trận mưa to khiến cây si bật gốc đổ vào bức tường, nên một đoạn tường bị sập. Trong thời buổi người khôn của khó, thay vì gom gạch để xây lại chỗ đó, Người ta tranh thủ ra nhặt từng viên gạch mang về. Gạch ít nên mỗi người chắc lấy được hơn chục viên đặt thành lối đi khi ngập nước. Dù có nhà tay hàn gian manh, nên đắm đò cho giặt mệt bằng cách phá nốt bức tường còn lại. Số gạch mấy cha con nhà đó khuân về dù không xây được nhà, tuy thế đủ xây một chuồng lợn vững chãi trước mùa mưa bão. Đứng ngắm ngôi đền thờ không còn cổng và tường bao, bà tránh đào ngậm ngồi xót xa. Bà không tiếc công, tiếc của nhưng bà dự cảm với lòng tham của con người cùng sự phiến diện. Rồi đây, số vận ngôi đền sẽ sớm được định đoạt. Không muốn nhìn cảnh đau lòng, bà tránh nào bế cô thiên ân đi về phía điện thờ cô tám. Ơn rồi nhờ kiên quyết giữ lại, nên tạm thời ngôi điện vẫn uy nghi trước biến thiên của thời cuộc. Cây khế tứ thì vừa ra hoa, lại vừa đậu quả, khiến chim trà màu ở nơi khác bay đến hót díu dít. Bà Tránh Đào hái khế rửa sạch rồi mang vào ban thờ thắp hương. Ngôi điện thờ không quá to, được xây trong khuôn viên mấy xào vườn mua lại của tay Khán Thành. Giờ đây, những lúc rảnh rỗi, bà Tránh Đào thường đưa cu tiên ân ra đây ngồi cho thư thái. Ngày trước, nhà Đức Hiền Phi báo mộng, nên thằng bé được bảo toàn tính mạng. Bởi thế bà biết ngôi điện này rất thiêng. Duy có điều, trong lúc mọi người hăng say học tập và lao động Do thoát khỏi thân phận làm con dân một nước nô lệ Mọi hoạt động phụng thờ hương khói Bà thường làm một cách hết sức kín kẽ Ngồi nhỡ người ta ngứa mắt, đâm hỏng việc Biết thằng bé có ơn trên hộ mạc Do vậy bà đưa cu cậu gia đình hàng ngày Như cách để kính cáo bậc bể trên Dù trải qua thăng trầm cuộc sống Cô Thiên Ân sẽ được nuôi dưỡng thành người có ăn Có học đàng hoàng quyết không chịu cảnh ăn xó mó nêu rồi quanh quẩn sau lũi làng phí hoài tuổi xanh. Lúc trời bắt đầu tắt nắng, thấy không còn sớm nên bà tránh đào đưa Thiên Nân quanh về nhà. Trên đường đi, bà dặn nhỏ thằng bé, dù không biết nó chịu nhớ hay không. Nếu thầy có hỏi sau này con làm gì, Thiên nhớ nói con sẽ làm đắc tờ, nhớ chưa? Nói đúng thì u sẽ kẹo. Cô Thiên Nân tắm mát ăn no xong, Vừa lúc trời nhập nhọn tối, đây là thời điểm cu cậu thường ngồi nô bậu cửa, nhìn ra cổng, mong ngóng bà mẹ không bao giờ trở về nữa. Không muốn phá hỏng giây phút đó, bởi tình mẫu tử là sợi dây vô cùng thiêng liêng nếu giữ con người. Bà tránh đào dọn mâm bát rồi thắp đèn đợi chồng quay về. Mâm cơm nhà tránh tổng vẫn đủ lệ và toát lên vẻ sang trọng vì có mâm đồng, bát hoa và đũa mùn. Nếu ngày dỗ, Sẽ có đũa son và thịa bạc. Tuy nhiên đó là vẻ bề ngoài, những món bày trên mâm không còn cầu kỳ và nhiều như xưa. Một mặt do nhà neo người. Mặt khác, mọi thứ đều thực hành tiết kiệm. Chiều nay ngoài bát canh chối ốc nấu cùng đậu, bà tránh đào dán thêm cho chồng con cá để nhắm rượu. Không mất một xu đi chợ, cá chép bà ốc nhồi, bà bắt ngay trong ao nhà từ trưa. Sau khi ngâm ốc vào son nước gạo để nhà hết nhất, lúc chiều bà bắt tay vào chế biến. Những loại da giảm như hành Thì là hay rau tí tô Đều được hái trong vườn Thứ mất tiền duy nhất là bìa đậu Cùng miếng bì lợn nấu cho ngon miệng Dắt xe vào nhà Rồi đóng cổng cẩn thận Ông tránh xâm tắm rửa thay bộ quần áo mát mẹ Bắt đầu ngồi vào mâm Lúc này Cú Thiên Ân ngóng mẹ đã mỏi mắt Lên năm ngủ ngay trên chiếc dập gũ cổ Có lẽ tuổi đời còn hơn cả tuổi Cả nhà cộng lại Tập một chén rượu nếp rồi thưởng thức món cá rán Ông Tránh Dâm liếc nhìn ra cổng về cảnh giác, sau đó nói nhỏ. Mình ở mãi xóa làng, không biết được tình hình bên ngoài. Cụ Hồ cùng ông Phạm Văn Đồng dẫn đoàn đàm phán đi Pháp dự hội nghề Fontainebleau. Việc đó liên quan gì đến người Pháp nữa? Ông Tránh Dâm không vội trả lời câu hỏi đó, ngồi uống thêm chén rượu trước khi dùng bữa tối. Ông nhớ lại việc người bạn có kể, do muốn tống khứ quân tường ra khỏi lãnh thổ nên cụ hồ ký hiệp định sơ bộ với Pháp từ hồi tháng 3. Bây giờ chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đi Pháp nhằm thể hiện sự thiện chí có được hòa bình với chính phủ Pháp. Tuy nhiên việc này e rằng khó hơn cả lên rồi. Bảy châu Âu đã thoát cảnh binh đao của thế chiến, do vậy người Pháp muốn quay lại vị thế cũ tại Đông Dương. Ông họ Đặng Thiên, trải qua vài đời làm chức dịch lãng sổ tư thời Pháp thuộc, do vậy ông chánh tâm không biết nên buồn hay vui. Nếu người Pháp quay lại đô hộ như trước Kể từ ngày mất trức tránh tổng Dù cảm thấy như đứng bên lề xã hội Tuy nhiên Ông thấy chính quyền mới không bạc đãi gia đình Và bản thân Không quên được cảm giác tự hào Khi được dự mít tinh với vai trò nhân sĩ trí thức Sau đó là người cầm lá phiếu Đi bầu cử quốc hội khóa 1 Do vậy ông tránh xâm không chắc Mình còn muốn làm tránh tổng nữa hay không Cầm bát cơm còn nóng hồi Ông bất ngờ hỏi vợ Giả sử thôi nha Nếu người Pháp quay lại bất kỳ Vậy theo mình tôi có tiếp tục đảm nhận Trước tránh tổng nữa không Bà tránh đào dù chưa từng đi Dự buổi meeting nào ở làng Duy nhất một lần bà lên huyện nhân dịp cụ hộ Phát động tuần lễ vàng Để ủng hộ không những vàng bạc Còn cả tiền đông dương Tuy nhiên lúc nghe chồng hỏi điều đó Bà thấy chế độ phong kiến đã cáo chung Không còn gì phải hối tiếc Không cần suy tính nhiều Bà nhắc ngay Đến vua Bảo Đại Còn không tiếc ngay vàng khi nói Thả làm dân một nước tự do Còn hơn làm vua một nước nô lệ Vậy mình tiếc gì cái chức tránh tổng Những băn quan trong lòng Nhờ câu nói của vợ bỗng nhiên được giải tỏa Ông tránh xâm như chút được gánh nặng trong lòng Không muốn mang danh kẻ ăn trên ngồi chốc Ông quyết không còn tơ tưởng Theo đó măn tàn vì cái chức tránh tổng thêm nữa Trong ngôi nhà Năm gian rộng rãi Ngước nhìn bức đại tự có lưu bút Của cụ tổ đặng thiên viễn Chữ Đức Lưu Quang Ông Tránh Sâm tự thấy chữ Đức còn quan trọng hơn tất thầy Chính vì thế Ông là người hết lòng ủng hộ Khi vợ mang 20 lạng vàng Cùng 3 vạn đồng bạc Đông Dương ủng hộ quỹ độc lập Theo lời kêu gọi của cụ Hồ Buổi tối nhân dịp sáng trăng Ông Tránh Sâm cùng vợ ra ngồi ngắm cảnh Ở nhà Thủy Tạ Dù nơi này ban ngày biến thành Chỗ đàn vịt hay nằm nghỉ Sau khi bơi dưới ao thỏa thuê không bỏ qua thú vui tao nhã, dù hoàn cảnh đã khác. Đợi trả ngấm, ông Tránh Sâm tự tay rót ra hai chén để cùng vợ đối ẩm. Cầm chén trà trên tay, ông Tránh Sâm chậm rãi đọc bài thơ của Hàn Sơn Tử thời nhà đường. Nhân sinh tại Trần Mông Cáp tựa bồn chung trùng, trung nhật hành nhĩu nhĩu, bất ly kỳ bồn chung thần tiên bất khả đắc, phiền nào kế vô cùng tuyên nguyệt như lưu thủy, tu du tác lão ông. Dịch thơ là Con người trú ở cõi mù xa, như kín bò quanh miệng chén trà, bò tới bò lui không lối thoát, luần qua luần quần chẳng đường ra, gốc dễ não viền ngày mỗi lớn, thần tiên quả ấy mãi còn xa, năm tháng trôi đi như nước chảy, mới thôi, nay đã hóa ông già. Làng Sổ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi 1947 Trong bầu không khí lo lắng Xen lẫn bồi hồi Hiện nay, cuộc chiến giữa quân đội viễn trinh Pháp Với vệ quốc quân vẫn diễn ra Trên từng con phố ngoài Hà Nội Dù lực lượng tự vệ của Làng Sổ Vẫn chuẩn bị sẵn sàng Nhưng với hai khẩu súng trường Cùng không quá trục biên đạn Kèm theo vài thanh mã tấu Nếu giặc Pháp tràn tới Không chắc đã trụ được Trong mọi phương án được họp bàn trên huyện việc tiêu thổ kháng chiến được nhắc đến nhiều lần tuy vậy dân làng không thể bỏ dụng đồng nhà cửa đi hết việc rào đàn kháng chiến đang được cấp trên xem xét. Mọi lựa chọn sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế Sau 2 ngày dự họp trên huyện trở về, Chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh dán tờ chỉ thị của Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp ngay ở ngoài đình làng Đây là lệnh quyết chiến sau khi Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Như vậy Việc hòa hoãn cách ký hợp định sơ bộ lẫn tạm ước đều bị người Pháp xé bỏ. Cơ hội dành cho hòa bình đã hết. Tiếng súng bắt đầu cho một cuộc chiến dự đoán sẽ gian khổ và dài lâu. Nhờ được dự lớp binh dân học bộ xóa nạn mùa chữ nên dân làng đứng lại đọc kỹ từng câu, từng chữ. Ai chưa đọc thông có thể đánh vần hoặc đợi người khác đọc cho nhanh. Mỗi người một tâm trạng trước tình thế nước sôi lửa bỏng. Nhiều thanh niên trai tráng trong làng Bắt đầu bàn đến chuyện tham gia vệ quốc quân để tỏ mặt anh hào Đưa cụ Thiên Ấn dạo quanh nàng khi đến gần ngôi đỉnh quen thuộc do được cụ Hai Vẹm khẩn khoản nhờ đọc hộ nên bà tránh đảo đọc chậm và rõ từng câu. Tổ quốc Lâm Nguy giờ chiến đấu đã đến. Theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch và Chính phủ nhân danh Bộ trưởng Quốc phòng Tổng Chỉ huy tôi hạ lệnh cho toàn thể bộ đội vệ quốc quân và dân quân từ vệ Trung Nam Bắc Phải nhất tề đứng dậy Phải xông tới mặt trận giết giặc cứu nước Hy sinh chiến đấu Đến giọt máu cuối cùng Tiêu diệt bọn thực dân Pháp Quyết chiến Là người sống sót qua trận đói Năm Ất dậu Nên cụ hai vẹm thấm thía Nếu chiến tranh nổ ra khéo dân làng đói to Dù con trai cụ từng là phó lý của làng sổ Tuy vậy chứng kiến nhiều người chết vì đói Nên cụ vẫn lo xa Nhìn bà cụ tóc trắng như mây, có đôi bàn chân với hai ngón cái tòe ra, tục gọi là chân dao chỉ. Bà Tránh Đào thấy cụ như bước ra từ miền cổ tích vậy. Cụ hai vẹm sinh được năm người con cả trai lẫn gái, nhưng duy nhất một người con trai sống đến lúc trưởng thành, người đó chính là ông Phó Lý Thuận. Tài bị ngậy ngãng, nên cụ hai vẹm nghe bà Tránh Đào ghé sát đọc hai lần mới thùng. Sau đó cụ hỏi lại, Vậy... Lại đánh nhau nữa hả bà Tránh? Vâng đúng rồi, cuộc về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chắc mọi việc sẽ êm thôi. Không còn tâm trạng trước nạn binh đào, bà Tránh nào đưa Cú Thi Nân quay về nhà, bởi bà muốn kiểm tra lại thóc gạo phòng khi có biến. Dù chưa rõ bên nào chiến thắng, nhưng mà Tránh nào tin chắc dân làng xù không đời nào theo pháp hay muốn quay về chế độ xưa. Hiện nay mọi người được hưởng thành quả cách mạng và sống đời tự do. Qua những buổi nói chuyện của cán bộ, Lạc căn thấm thiết thân phận nô lệ của người dân mất nước. Bản thân bà mang danh tránh thất của vị tránh tổng quyền uy, thời hưng thịnh số người ăn kệ ở trong nhà đến chục người, đó là chưa kể những tá điền cày cấy thuê hoặc nhận làm những công việc khác. Sống sướng là thế, nhưng bà đâu thích ăn trắng mặc trơn giống mọi người nông dân khác, bà vẫn thức khuya dậy sớm lo mọi việc tu toàn hơn chục mẫu ruộng với những cây lúa trĩu bông đến kỳ thu hoạch phải hiến cho chính quyền. Giao việc cai quản đền thờ Vua bà Lý Triêu Hoàng cho người có trách nhiệm Cái nhận được chỉ là tiếng thờ dài Bởi mọi việc không được như mong đợi Nhà có ba cái khẩu Nên thóc gạo thừa ăn Không lo đói Cá dưới ao còn gà lợn trong chuồng Đó là chưa kể hơn chục luống rau Cùng nhiều cây ăn quả sẽ không đói được Bà Tránh Đào chỉ lo Khi loạn lạc dễ xảy ra đạo tặc Bởi lúc nhập nhọc hỗn quân hỗn quan Sẽ khiến lũ người xấu ra tay làm càn Như hồi ông Lý Kiều bị phang chết Để cướp con bò Dân thời nào Gặp chiến tranh tao loạn Đều là phận con sâu cái kiến mà tránh đào cho lợn gà ăn xong Liền rất cu thiên ân về thăm mẫu thân Bên nàng dâu Mặc dù hai chị em không tuyệt giao Tuy nhiên bà vẫn thường xuyên Tranh thủ về thăm nhà Bởi hiểm khích của hai người con gái Chỉ khiến mẫu thân lo nghĩ nhiều hơn Đi dọc triển đê, nhìn những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, từ dưng bà tránh đào nhớ lại việc đưa em gái về trả cho xong thân vào một đêm tối trời. Đến lúc này nhìn cô thiên ân lớn khôn và khỏe mạnh, bà đoán chắc mình đã quyết định đúng, không phải hối tiếc. Hiểm một nỗi, em gái bà không nghĩ như thế, nên chị em dứt tình. Mừng bị con gái lớn về thăm nhà. Tuy vậy, bà cụ bưởi khi gặp bà tránh đào ở gần chùa làng dâu, liền dụ con gái vào vãn cảnh chùa, rồi dùng cơm chay cùng sư cụ. Khác với chùa bên làng sổ, chùa làng dâu vẫn có sư trụ trì, nên bà con ngày dằm vào mùng một lên chùa đông hơn. Hiểu rõ mẫu thân không muốn mình về nhà rồi chạm mặt em gái, bà tránh đào rất cu thiên ân vào chùa vãn cảnh. Trời xế chiều, bà tránh đào nắm bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của mẫu thân, rồi khẩn khoản có vẻ sắp có chiến tranh hay u qua nhà con ở. Bà cụ bưởi khẽ lắc đầu giải thích. U rằng đó lấy ai hương khói cho thầy của chị. Thôi, sống chết đều có số cả. Còn chăm sóc chồng con cho tốt là được rồi. Đường từ làng Dâu về làng Sổ có 3 hướng, nếu hai nàng có đám cưới sẽ đi đường chính từ cổng làng ra đường cái quan rồi sang cổng làng Sổ Cách này đi xa, nhưng là việc cần thiết, vì đó là đường chính đạo. Cách thứ hai được nhiều người lựa chọn là men theo bờ ruộng sang làng bên. Tuy vậy, từ khi có nhiều nấm mộ trôn người chết đói, được các dân làng gọi là mà đói, ít người dám đi qua dặm tre rồi men theo bờ ruộng vì họ sợ vong theo. Cách được nhiều người lựa chọn đi là đi theo hướng triển đi Đây là nơi đám trẻ chăn trâu của hai làng hay chơi đánh khăn đánh đáo và thả diều cùng nhau. Sự gần gũi của hai làng còn được khăng khít bởi kết tình thông ra. Không hiếm người làng sổ làm rể làng dâu hoặc theo chiều ngược lại. Bởi thế đám trẻ làng dâu có ông bà ngoại ở làng sổ, đám trẻ làng sổ nhiều đứa có ông bà ngoại bên làng dâu. Dừng chân ở triền đê, mà tránh đào nhìn lại vẫn thấy mậu thân đứng dõi theo. Bà biết người mẹ nào đều thương con, nhưng mẫu thân của bà như đứng giữa đôi bờ, có bên lở bên bồi. Không muốn dừng lại quá lâu kẻo mẫu thân mỏi mắt đứng nhìn, bà tránh đào cúi xuống, bế cù thiên ân, rồi rào bước về ngôi nhà năm gian bể thế. Hiện ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên trông cả vào tài xoay xòa của bà, dẫu không rõ con đường phía trước còn gặp bao tai ương và chắc trở. Trời còn chưa sang rõ mặt người, Nhưng làng xù được phen kinh độc bởi đoàn chiến xa lẫn xe thiết giáp đột ngột xuất hiện ngay đỉnh làng. Không phải những lính pháp tóc vàng mắt danh như hồi xưa. Đám lính này phần lớn da đen và có nhiều tên cao lớn với khuôn mặt vằn viện. Sau này dân làng cũng như dân trên phố huyện hay gọi là Tây Dạch Mặt. Trước khi đám lính kéo đến, Chủ tịch ủy ban Phạm Đình Mạnh cùng bấy người tự vệ đã rời làng gia nhập vệ quốc quân. Như vậy làng xù một lần nữa thay ngôi đổi chủ không muốn dân làng bị đám lính Lê Dương sát hại để truy tìm Việt Minh. Ông Lý Vinh dù sợ chết nhưng vẫn mặc áo the khăn xếp ra nói chuyện cùng đám quan binh. Với mấy câu tiếng Tây Bồi học làm được, lại không có thông ngôn nên ông chỉ biết gật và lắc. Trong lúc bí quá, tự dưng ông nhớ đến vị cứu tinh Ở làng xù duy nhất có ông tránh xâm từng học trên trường huyện, có thể nói thạo tiếng Pháp. Ông ấy là người đầu tiên của làng có bằng Certificat, Gia hiệu cho tên Quan Ba Lang Ben, Lê Đồ Mèo, đợi mình. Ông Lý Vinh tháo quốc cấp bảo nách rồi chạy đi, mời ông Tránh xâm gia đình nói chuyện. Dù không muốn dính líu đến chuyện thế sự, tuy vậy trước sự an nguy của dân làng cùng sự lạy lục văn xin của Lý Vinh, ông Tránh xâm đành tặc lưỡi đội mũ cát gia đình thương nghị. Được ông Tránh Xâm giải thích đây là làng thuần nông và không có Việt Minh, khuôn mặt tay Quan Ba dãn ra vẻ thoải mái. Ý ra lệnh cho đám chức dịch làng số tiếp tục quay lại, phục vụ chính quyền Pháp quốc như trước. Theo sự công bố, làng sổ công 4 làng thuộc tổng Kim Sơn, thuộc vùng Tạm Chiếm, nằm giáp danh có 3 làng thuộc vùng Tự Do. Sau này, những làng theo giặc đều gọi chung là làng Tề. Khác với làng Tề, những làng thuộc vùng Tự Do thường bị Tây đi càn hoặc nã đạn mọc chê vào, khiến thương vong vô số. Mặc cho mấy vị chức sắc cũ lại kéo nhau gia đình bàn việc, Ông tránh xâm lặng lẽ quay về sau khi tên quan ba Lang Ben ra lệnh cho đám lính Lê Dương đi lùng sục bên làng khác. Làng số may mắn toát bị đốt trụi, người già trẻ nhỏ không bị bắn chết, còn đám phụ nữ tránh được đám Tây rạch mặt cưỡng hiếp. Nguyên nhân là bởi trước lúc rời làng lên chiến khu Việt Bắc, lá cờ đỏ sao vàng được vị chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh tháo rồi mang theo. Tuy nhiên để đánh dấu làng tề, một lá cờ tam tài được treo lên theo lệnh của lão quan ba. Thế cuộc xoay vần khiến nhiều người thẳng thốt, đặc biệt là những tá điền quanh năm làm thuê cho nhà giàu. Họ được hưởng chút tự do làm người, không ngờ lại quay về phận người dân nô lệ với mấy tầng áp bức Có lẽ người sung sướng nhất là đám cựu trước dịch, bởi người của chính quyền mới rút lên chiến khu nên họ quay lại phận sự trước đây. Duy có điều làm người chắc không còn như xưa. Dẫu không ai nói ra bởi tránh vạ miệng. Tuy thế mọi người đều hướng về chiến khu Việt Bắc Nơi vị cha già dân tộc Đang quyết chiến cùng người Pháp Để giữ chủ quyền Sau khi đã giành được độc lập Đang ngồi ăn sáng cùng vợ con Ông Tránh Sâm ngạc nhiên Khi thấy Trương Hình cầm thước từ ngoài bước vào Có lẽ không cầm chịu thân phận cùng Đinh ngay khi nghe tin chính quyền đã rời đi Còn làng sổ quay về thuộc quyền cai trị Của người Pháp Nên Trương Hình vác thước đi gọi đám thuộc hạ Gồm hai ếch tư vẩu thân đột vác đòn can gia đình nhận việc, không còn là kẻ thiên lôi chỉ đâu đánh đó, chứng hình thấy cơ hội của mình đang tới nên tới gặp người em rể là Tránh tổng. Khỏi cần vòng vo tam quốc, gã bước qua bậu cửa, lên đắn ngay vấn đề quan trọng. Nếu như ngày trước gã ôm mộng là chân phó lý như Lão Thuật, tuy nhiên thời thế đổi thay nên gã muốn làm lý trưởng lang bởi thấy mình xứng đáng. Có lẽ chưa dám qua cầu rút bán, nhưng trong suy nghĩ của mình, gã còn mong làm tránh tổng không chừng. Bởi xét cho cùng thời thế tạo anh hùng, nhiều lần gã ngầm so sánh bản thân là con của ông đồ làng nên dính phận hầm hưu. Giá kể là con trai của cụ Lý như tránh xâm, lúc đó nào biết mèo nào cắn miều nào. bốn không có cảm tình với gã anh vợ tài hèn nhưng đầy tham vọng, ông tránh xâm ôn tồn giải thích. Hiện nay chính quyền mới lên 9 khu. Ông Lý Vinh phải ra mặt điều hành để người Pháp không gây khó dễ. Vậy anh muốn làm lý trưởng. Cần được sự chấp thuần của các cụ tiên chỉ cụ thứ chỉ và hội đồng kỳ mục. Sợ bị tránh tổng tư chối sẽ hết đường cỡ quậy. Tuy nhiên được sự gợi ý như vậy tự dưng niềm hy vọng nhỏ nhoi được thắp sáng. Dù không nhiều tài nhưng thủ đoạn có thừa. Trưng hình được lời như cởi tấm lòng nên quả quyết. Bà mong tránh hay bỏ qua mấy lão giả đó. Ngày sáng mai, tôi sẽ có cách để nhận mộc chuyện làm lý trường. Dù không biết gã này bày trò mưu ma trước quỷ gì, tuy vậy, nhớ đến người vợ ba vừa bắn số, nên ông Tránh Sâm gật đầu hứa sẽ đứng sau hậu thuẫn. Nhìn theo chương hình cầm thước như gã lái lợn bước ra cổng, ông Tránh Sâm không rõ gã này định ép ông Lý Vinh nhường trước kiểu gì. Trả nhẽ vì trút bà quyền lực nên cam tâm ôm chân giặc pháp để dân làng nguyền rùa. Không muốn bị cuốn vào những việc có đám chức dịch, ông tránh xâm đóng cổng ngồi trong nhà đọc sách để tránh phải tốn công pha trà tiếp khách. Do làng sổ vừa treo lá cờ tam tài đánh dấu sự trở lại của người Pháp, bà tránh đào tạm thời chưa dắt cu thiên ân dạo chơi như trước. Bà đội ao vớt bèo để nấu cám và tranh thủ dùng chiếc rổ sồng để vục xuống bắt mơ ốc nhồi dành cho bữa trưa. Với thức ăn dành cho bữa tối, bà quyết định kho niu cá để ăn dần bởi cá chấm dưới ao được kho bằng rơm nếp thì không đâu ngon bằng. Một ngày mới gần trôi qua, vắng tiếng trông ếch của đám thiếu niên cùng màn rước ảnh cụ hồ, thiếu vắng tiếng đánh vần E.A. của các bà, các mẹ học chữ ở đình, khiến cho làng sổ quay về như trước đó. Không tiếc đối trước tránh tổng chàng con hứng thú ngồi tổ tôm hay ngả bàn đèn cùng đám chức dịch. Ông tránh xâm cùng vợ sau bữa tối, pha ấm trà ướp sen, ngồi đối ẩm cùng nhau. Giờ đây Tết Đinh Hợi không còn nhiều ý nghĩa, Bởi ngọn lửa chiến tranh do người Pháp khởi sướng sẽ khiến bao làng mạc bị cướp phá. Đó là chưa kể nhiều người dân vô tội sẽ thiệt mạng. bà tránh nào nói nhỏ với chồng những suy nghĩ trong lòng. Người Pháp đến rồi đi, mình từ chối hợp tác với họ là đúng. Tiếc rằng không phải người nào cũng nghĩ như vậy. Cả hình là kẻ như vậy, nhưng biết sao được khi cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tránh không nhắc đến nhạc phụ là cụ đồ xanh. Tuy vậy ông tránh xâm thấy buồn cho gia cảnh một nhà nho thanh bạch. Không rõ nhạc vụ của ông nghĩ gì khi thấy người con trai cả cam tâm làm tay sai cho người Pháp. Có lẽ để ngôi được tới trước lý trưởng làng sổ, cả hình sẽ không từ một thủ đoạn nào. Một đất nước đã không còn vua bởi sự cáo chung của chế độ phong kiến. Chẳng có lý gì để đám Trương Tuần hay lý trưởng tiếp tục đè đầu cưỡi cổ đám dân đen. chợt nghĩ đến tham vọng của gã Trương Hình, tự dưng ông tránh xâm thấy người Pháp quay lại xâm chiếm là có nguyên do. Bởi vẫn còn những kẻ ôm mộng núp bóng quan thầy bóp nặn dân lành. Chưa biết những ngày tới sẽ đối diện với cuộc sống dưới lá tờ tam tài như thế nào. Ông tránh xâm dục vợ buông màn đi ngủ. Bởi về khuya trời bắt đầu xe lạnh. Trong đầu ông thoáng nghĩ đến câu Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Gần trưa, khi mặt trời đã lên cao, làng sổ lại được phen náo loạn. Khi nghe thấy tiếng quả kêu gần cuối làng. Nếu như đận chết đói, lũ quả kêu và đậu trên ngọn cây là bình thường. Nhưng dễ đến nửa năm chúng xuất hiện trở lại như báo điểm không may. Khi nghe tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ đi ngang qua đó, dân làng đổ xô tới chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ông Lý Vinh đã treo cổ chết từ đời nào ở chạc cây nhãn. Dù đã đóng cổng không can dự việc làng, nhưng thấy phó Lý Thuận mặt cắt không còn hột máu chạy tới báo tình giữ Ông Tránh Sâm vội đến ngay nơi vị lý trưởng làng xù thọ nạn. Ngắm gương mặt tím bầm do tụ máu với lưỡi thè ra ngoài của ông Lý Vinh, ông Tránh Sâm quát đám tuần đinh, mau cắt dây, hạ nạn nhân nằm xuống. Có lẽ do sợ bị liên lụy nên khi tới đây, đám tuần đinh không dám lại gần cho đến khi ông Tránh Tổng ra lệnh. Lúc cái xấu số được hạ xuống, vợ con Lý Vinh nhào tới khóc như mưa. Nhớ lại sự quà quyết hôm qua của Trương Hình, tự dưng ông Tránh Sâm thấy ớn lạnh. Bỉ Lơ mơ đoán ra thủ phạm. Đợi cho xác của Lý Vinh được khiêng lên xe bò đưa về sân nhà phát tăng. ông tránh xăm mím môi suy nghĩ, rồi chợt nhận ra, mấy đời Lý trưởng Lang tổ đều không có kết cục tốt đẹp, do vậy, nếu Trương Hinh vẫn hám danh Lý Trường, ông sẽ giúp cho gã được tội nguyện. Đúng chính ngọ tại đình làng xù diễn ra cuộc họp quan trọng, sau khi các cụ trong hội đồng kỳ mục thuyết phục, nhưng ông phó Lý Thuận Đất từ chối không làm Lý Trường bởi còn chăm mẹ già. Đợi cho các cô bán đến hết nước, hết cái vẫn không tìm được người ra gánh việc làng. Lúc này ông Tránh Sâm giọng đề cử người tiếp theo giữ mộc chuyện làm lý trưởng làng sử. Khi Trưng Hinh Dương Dương tự đắc bước vào đình, từ phía nhà ông Lý Vinh vọng lại ba hồi chín tiếng trống, ngay sau đó là phường bắt âm tấu nhạc chính thức phát tang cho kẻ xấu số. Nhìn gã Trưng Hinh đang ngửa cổ như nuốt từng lời đề cử, ông Tránh Sâm thấy rõ, gã này có tới 7 phần 3, chỉ còn 3 phần người. Khác với thời trước, người Pháp không ngồi trên huyện để thưởng thức cà phê và cai trị đám dân đen thông qua quan huyện cùng đám chức dịch ở các làng. Đương là thời chiến, nên họ lập đồn bốt nhằm kiểm soát chặt mọi giao thông trên bộ lẫn đường thủy để chặn đường tiếp tế cho lực lượng kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc. Do làng sủ theo Pháp, nên bà con đi chợ huyện hay về Hà Nội dễ dàng hơn bởi được cấp lấy thông hành. Tuy nhiên, tên đồn trưởng là Quan Ba Lang Ben Sau mỗi trận càn ở các nơi khác vẫn hay dẫn lính sọc bào đàng kiểm tra đột xuất. Dù không nói ra miệng, nhưng y không giải gì đặt sự tin tưởng vào đám tay sai người Việt. Thường hay về Hà Nội, nên ông Tránh Xâm được biết đám mật thám phòng nhì của Pháp tuyển người khắp nơi để cài vào hàng ngũ cách mạng, mục đích nhằm chống phá và trì điểm. Nói đâu xa xôi, Ngay ở huyện nhà hiện nay, có gã An Bè Lòng phụ trách việc dò la tin tức để tìm cán bộ Việt Minh hoặc du kích địa phương. Gã An Bè Lòng vào làng Tây nên muốn thể hiện sự mẫn cán của mình, thậm chí không ít lần còn mong ước tóm được con cá sộp biết đâu lúc đó sẽ được gắn mề đay bắt đầu bội tinh không chừng. Hôm xưa lúc ông đang ngồi ăn tối, gã An Bè Lòng bò tới thăm hỏi xã Giao bởi hai người từng học trường huyện cùng nhau thời trước. Không chút ngợn ngùng, gã Tây do Muốn đã sống sượng đề nghị ông giúp gã việc nghe ngóng tình hình của bài đàng thuộc Tổng Kim Sơn. Có lẽ việc này không quá khó với vị tránh tổng, nhưng ông tránh xâm cảm thấy đó là sự xúc phạm. Bởi trong mắt ông, đám mật thám ta hay Tây hoặc Tây Lai đều là loại chó săn đáng khinh. Không muốn gây thủ chỗ quán, sau khi mời gã mật tham uống rượu, trước lúc chia tay nhau, ông vỗ vai tên bạn học cũ, nói nhỏ câu ngạn ngữ pháp. Dù sớm hay muộn, đời sẽ mang đến cho mày Những gì mày đáng được nhận Bằng tiếng Pháp Việc không đảm trách cương vị tránh tổng Khiến ông tránh xâm cảm thấy an nhiên tự tại chưa kể đám lý trưởng của mấy làng Hết cạnh một cổ đôi chồng nên thoải mái hơn Do ý thức được sức mạnh của lực lượng Việt Minh Nên người Pháp một mặt tổ chức cho đám lính đê dương Đi cướp phá ở các vùng tự do Mặt khác họ ra sức chiêu mộ đắm tay chân Tại các làng tề Hiện giờ đám trai đinh làng sổ chia phe rõ rệt. Một số người đã theo ông chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh lên chiến khu rồi gia nhập vệ quốc quân. Một số thanh niên khác gia nhập quân đội viễn trình pháp. Khác với thế hệ cha anh đầu quân nằm lính tập hay lính khố đỏ phục vụ cho mẫu quốc đến khi hồi hưu được triều đình nhà Nguyễn Ban Thường phẩm hàm tránh kiều phẩm hay tòng bắt phẩm tùy vị trí. Những trai đinh làng sổ gia nhập quân đội quân viễn trình pháp được biên chế vào huấn luyện chính quy nhằm chiến đấu chống lại Việt Minh Trà mẹ, vợ con ở làng, ngoài việc được cấp ruộng, mọi phu phen tạp dịch đều được miễn. Với cách thức dùng người Việt, trị người Việt của Pháp là người am hiểu, nên ông tránh xâm dự đoán cuộc chiến xứ Đông Dương không sớm chấm dứt. Thậm chí nó còn gây tang thương cho nhiều người. Tất cả chỉ để người Pháp muốn tiếp tục áp đặt sự cai trị như mấy chục năm trước. Tiếc là họ không hiểu thời thế đã đổi thay. Thông thả đạp con sê pơ đi qua tội lính Tây rạch mặt đang khám xét người đi chợ. Ông tránh xâm nói dâm câu tiếng Pháp với gã quan hai mặt mũi non chuệt. Do quen mặt và biết ông là tránh tổng vùng này, gã quan hai gật đầu cho qua, khỏi cần khám xét. Dựng xe trước cửa nhà nhạc mẫu là cụ bưởi, ông tránh xâm cầm thép vở cùng bút mang vào nhà cho cu thiên bảo. Không phải học lớp khai tâm hay tam tự kinh của những ông đồ nàng, cô cậu sẽ học lớp đồng ấu như bao đứa trẻ khác. Dù trên danh nghĩa bà Hai Mận vẫn là người vợ lẽ hợp pháp có cưới treo đàng hoàng, Nhưng sau mấy lần bị cự tuyệt không quay về ngôi từ đường dòng họ Đặng Thiên Chính ông, nhân ngày dỗ tổ Đã gạch tên người đàn bà này khỏi gia phả Thằng cu thiên bảo là sợi dây duy nhất Khiến ông còn nhọc công qua lại Với người vợ hai Thì ông đã tắt lửa lòng từ lâu Việc cưới thêm vợ nữa đang được ông tính đến Nhưng chưa phải lúc này Dần dưng trước sự có mặt của chồng Bà hai mận không đun nước pha trà Khiến ông chẳng được như khách ghé chơi nhà Ngồi nói chuyện cùng cu thiên bào đến sát giờ cơm không được ngụm nước, ông tránh xâm đành bịn dịn chia tay thằng bé. Hình như cuộc buổi hôm nay cùng các vãi dự lễ ở chùa làng, chắc dùng cơm chay với sư cụ nên chưa về. Làng dâu và làng sù đều là làng tề, bởi vậy cờ tam tài bay phấp phới cùng sự xuất hiện của mấy kẻ ăn mặc kiểu phố huyện đi cùng lão Lý Nhâm là lý trưởng của làng dâu. Dù đám chức dịch bên làng dâu vừa theo pháp được vài tháng, Ông Tránh Sâm nghe nói tay lý trưởng mới đất tích cực đưa mật thám lùng sục để bắt những người theo Việt Minh. Đời sống mọi người ở các làng vẫn thế, thậm chí có chiều khó khăn hơn do dụng đất nằm cả trong tay đám người giàu. Mặc dù việc chết đói chắc không xảy ra nữa, nhưng người dân nghèo phải ăn cơm độn khoai sắn và cư cực đận tháng 3 ngày 8 là không tránh khỏi. Đạp xe trên đường cái quan Lâu lâu gặp đoàn xe tải Chờ đám lính Lê Dương đi càn Khiến ông tránh xâm thấy ái ngại cho đồng bào Ở nhiều nơi Làng số bây giờ không còn như xưa Gã Lý Hình mới lên Hống hách gấp nhiều lần những đời Lý Trường ngày trước Vẫn biết cáo mượn oai hùm Chẳng danh giá gì Tuy thế Lý Hình lại dương dương tự đắc Dân làng sợ nếu ghét ai Khéo lão vu cho là Việt Minh Coi như xong Cái trò ngậm máu phun người Không phải hiện nay mới có Từ dạo trước đám chức giác ghét ai Thường trôn thuốc viện trong vườn nhà người ta, sau đó sai người đi báo Tây Đoan tới bắt là coi như nhổ được cái gai trước mắt. Cuộc sống mới vừa manh nha giờ đây dân làng tiếp tục quay về nếp sống cũ, thậm chí còn tệ hơn, bởi có thể bị mật thám xông vào xích tay đưa lên đồn bất kể lúc nào. Lo sợ bị tổ oan, người ta quay ra nghi kỵ và đề phòng lẫn nhau, thậm chí họ còn dò xét thành tung lẫn thái độ của người y như mật thám. Nạn đói đã qua, nhưng bầu không khí ngột ngạt hiện thời ở làng còn kinh khủng hơn. Nó khiến người ta dù không chết vì đói, nhưng có thể sẽ chết vì ngờ vực, xen lẫn lo âu. Đạp xe về tới cổng nàng, từ xa nhìn thấy gã Lý Hinh cầm ba tong đi cùng gã mật thám Tây do muống là An Bè Long. Ông tránh xâm liền vòng xe, dãy vào con ngõ nhỏ để tránh mặt lũ tiểu nhân gặp thời đắc chí Dù không gây thù chốc quán Thậm chí gã Lý trưởng còn mang ơn Vì ông nói đỡ với các cụ chức sắc trong đằng Nhưng ngẫm lại Ông thấy vợ mình nhận xét chuẩn xác Lý Hinh thực chất là dạng Sâu bọ lên làm người Loại đó tưởng hay hớm lắm Vì thế thích đè nén người người thấp cổ bé học Bây giờ hai gã kết hợp với nhau Dân làng xù không có lấy Một ngày in ổn rất con xe Peugeot dựng cạnh cây cao Ông tránh xâm không quên lấy chiếc rè Lau cho sạch bụi Ngày trước việc lau xe là của thằng cu mới Tức vị Chủ tịch ủy ban Nhân dân Phạm Đình Mạnh, người hiện đã lên chiến khu Việt Bắc. Đến thời điểm này, ông là người duy nhất sở hữu con xe đạp của Pháp, thời điểm mua nó tương đương giá một con trâu mộng. Vừa lao xe, ông tránh xâm vừa thùng thẳng giải thích với vợ lý do về muộn. Tôi vừa qua Cẩm làng đã gặp lũ yêu ma đội lốt người, nên đành phải đi đường vòng. Thời thế đảo điên, nên người hay ma đều sống chung lẫn lộn.